Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không chừng sẽ chuyển đến lời đồn đại đó Nghĩ đến Nàng liền tung chân Từ trên giường đứng lên Tôi Nàng xuống giường nhìn bạch tử cống Khuôn mặt đỏ bừng Không biết nói gì Do dự một chút Cuối cùng nàng chỉ còn cách im lặng chạy ra khỏi phòng bạch Chỉ để lại một câu là tôi đi ăn sáng Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Du Như Văn Bạch tử cống khẽ cười Cũng rửa mặt đi ra ngoài ăn sáng Sau cả một ngày, Bạch Tử Cống đều ở trong phòng Bạch đọc Mao Sơn Đại Điển. Trong lúc đó, hắn cũng gọi mấy cuộc điện thoại cho sư bá Đạo Huyền, thế nhưng đều không gọi được. Mà dù như văn bởi vì sự tình lúc trước, thời điểm đưa thuốc cho Bạch Tử Cống, bộ dáng đều rất bối rối. Cũng không cả dám nhìn, đặt thuốc xuống liền nhanh chân chạy ra ngoài. Rất nhanh, đã qua hai ngày. Vết thương của Bạch Tử Cống bởi vì dưỡng sinh tốt cũng đã khôi phục lại, có thể xuất viện. Buổi sáng hôm nay, Bạch Tử Cống lúc đang thu thập đồ vật, lên mỉm cười nhìn thấy du như văn lấp ló. Chuẩn bị buổi chiều xuất viện, thì điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm lấy điện thoại di động, phát hiện là Diệp Thanh Vân gọi tới. Bạch Tử Cống tức khắc trong lòng trầm xuống. Diệp Thanh Vân hiện tại là người đang phụ trách tổ trọng án vụ thi thể của Vương Bôn. Điện thoại của hắn gọi tới. Thì 10 phần có đến 8 chín phần là đã xảy ra chuyện. Bạch Tử Cống đưa điện thoại lên tai, ấn nút nghe. Quả nhiên đúng như mình phỏng đoán, là đã có người chết. Hết chương 26 Hết tập 4 Kính thưa quý vị và các bạn à, Vậy là đến tập này chúng ta thấy rằng là Cái bộ chuyện này nó không chỉ là những cái tên à, Châu bò đánh nhau hùng hổ Mà nó còn có những cái màn nó rất là đáng yêu à, Những cái cô em gái xuất hiện Nó làm dịu đi cái, cái không khí căng thẳng Ngoài ra thì Ở tập này chúng ta thấy rằng đằng sau nó là một cái âm mưu à, Sư thúc đạo chân Mà Bạch Tử Cống vẫn tìm Đã xuất hiện. Chính là cái người ở trên tầng thượng đó. Chỉ là người đó nói. Ta không phải là Đạo chân nữa. Đạo chân đã chết. Bây giờ ta tên là. Cái gì tự nhiên mình quên nó rồi. Đó. Và sư thúc Đạo chân đang ngầm theo bảo vệ Bạch Tử Cống. Dường như rằng là. Một tháng nữa sẽ có một cái âm mưu nào đó. Động trời của rất nhiều thế lực đang để mắt đến. Và liệu rằng thì cái âm mưu đó có liên quan gì đến bạch tử cống của chúng ta chúng ta sẽ theo dõi ở những tập tiếp theo có vẻ là chuyện này càng lúc càng cuốn ấy, các bạn xin chào và hẹn gặp lại Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.